Đường vào thiên hỷ động, trí huệ cung Cõi trần là biển khổ Con người là khách lữ hành Kiếp nhân sinh đang bôn su trên đường danh lợi Mỗi người đều có hoàn cảnh Và quả kiếp thiên Không ai giống ai Duy có lương tâm là một khiếu thiên liên bất diệt Cả thải đều giống nhau Bởi cái cái bằng nhau Do ngôi thái cực chiếc linh Cao thấp do mỗi hồn đào độn tấn hóa khác nhau mà thôi trên đường tấn hóa hồn nào hướng thiện thì thanh cao nhàn nhã hồn nào bị đệ nhất sát thân di chủ thì vướng vào nẻo lợi đường danh bị câu thúc trong tứ diệu đề mà đức phật đã tạo con đường giải thoát là tu thiền đại đạo tam kỳ là đạo trời khai dẫn bước lỗi lầm lập công hữu hình định vị thiêng liêng lại có tạo thiền từ đưa qua khổ hải ấy là con đường tu chân nơi thiên hỷ động đường vào thiên hỷ động không gian khổ trong gai mà trái lại bằng phẳng suôn sẻ để dẫn đường chín mươi hai ức nguyên nhân kịp tỉnh mộng trần do linh tâm điều khiển mà nhập vào thiên hỷ động trí huệ cung thiền định để đạt pháp giải thoát phép chuyển luân đã chảy trước mắt bằng bốn con đường Pháp luân lộ, lại có mở rộng bốn cửa để tiếp rước nguyên nhân, linh căng, thì còn hạnh phúc nào hơn? Hình thể thiên hỷ động, Pháp tướng thiên hỷ động, bao gồm vạn pháp thiên nhân hiệp nhất, ngoài trấn tứ tượng trong tượng ngũ hình, biểu tượng vạn pháp nhân đắc nhất, đại đắc nhất, đại đắc nhất vi tiên, tức nhân được một thành đại. Đại là lớn, đại được một thành thiên Trong khuôn viên thập tự hóa Bốn cửa hình thành chữ vạn Ấy là bằng vạn linh căn Vào cửa thiền tỉnh luyện Đắc Pháp trở về với Thượng Đế toàn năng Nên gọi cửa thiên hỷ động là cửa thiên liên hàng sống Bến giải thoát vạn linh Trấn tứ tượng Sao gọi là trấn tứ tượng? Một vuông đất rộng bốn ngàn mét, bao quanh giáp vòng bằng bốn đường lộ, có tên pháp luân lộ, bên trong có bốn cửa, thông vào trí huệ cung, có dạng hình thập tứ hóa, mỗi cửa có một gác canh, đấy là bốn cánh đuôi của chữ vãng thập tự là chữ vạn biến hình, nên gọi là trấn tứ tượng, tượng ngũ hình. Bốn cửa có bốn con đường đi vào tỉnh thất. Từ Tây Thiên Môn, hướng Tây Hậu, đi vô đến nhà Hậu, phản trống này tượng hình một chữ nhân. Khi nhận diện được chữ nhân, lòng lân lân cảm thấy là lạ. Người hình giả lần bước đến khoảng giữa hông nhà tỉnh thất, tức giữa đường từ cửa Bắc và cửa Nam đi vào Hiện tượng rõ ràng một chữ đại. Đến đây cảm nhận được rằng, bắt đầu viết chữ nhân, khởi phết. Hai phết ấy là âm dương kết hợp mới thành con người, rồi nhân đắc nhất thành chữ đại, là lớn mạnh. Cũng có nghĩa người đạo, đã trưởng thành lão thông giáo lý, biết rõ nguồn cội con người, từ âm dương mà ra, nên tìm đến cửa thiên liêng hàng sống. Đã thấy được, nhận diện, tướng Pháp nhân đắc, nhất thành đại Tánh hiếu kỳ không cho phép dừng lại đây Liền đến sân gạch mặt tiền, đông Nhìn ra cửa hướng đông, nhìn thẳng ra cửa tây, hậu Quả là một chữ thiên, ấy là đại đắc nhất, thành thiên Từ đây kết hợp tổng thể, là một chữ vãng Bốn cửa ấy vị khuôn viên đạo pháp thiên hỷ động gồm có tứ tượng ngũ hành ngoài động trong cung vạn pháp chuyển lưng đưa con người tu trơn trở về hiệp một phải đứng vô trung đại từ phụ tiếng chuông kiển ba mươi sáu tiếng ba hồi một trăm lẻ tám vòng vai chữ vạn bốn cánh vẫn điều nhau theo phương hướng đông tây nam bắc vậy nguyên do nào Chuông kiển lại phải treo ở cửa Nam, Đông Nam Bốn phương Đông là Đông Thắng Thần Châu Tây là Tây Ngu Hóa Châu Nam là Nam Thiện Bộ Châu Bắc là Bắc Cù Lư Châu Tâm Thừa khinh Pháp Đức Phật Tổ giảng rằng Trong bốn cõi Bộ Châu Người lành kẻ giữ không giống nhau Đông Thắng Thần Châu Lòng hiền kính trọng trời đất, Tây ngu hóa châu, Không gian ác, Nam thiện bộ châu, Dâm ô độc ác, Bắc cù lưu châu, Hai sát sanh nói bậy, Nên kinh, xưng tụng công đức Phật thánh tiên, Có câu, cõi trần trung giái thinh thinh, Phàm gian lao khổ đao binh tai nàng, Lòng trời cảm cứu an lê thứ, Độ chúng sanh muôn sứ gọi ơn, Lòng sở vọng lâm dâm tụng niệm, xin giải nàng Nam Thiện Bổ Châu, đạo lập ra nơi địa cầu 68, để độ dân Nam Thiện bộ Châu, nên có câu, theo chuông thoát tục phất cờ tuyệt sinh. Âm thanh kiển nghe ra, âm dương dương âm, liên hồi 36 tiếng, là thể tam quân thượng trung hạ quân Mỗi quân niên có mười hai ngàn năm, ba quân là ba mươi sáu ngàn năm, ba lần là hạ quân tam kỳ phổ độ. Cửa tỉnh thất là vô vi pháp, nên đức phạm hộ pháp dạy, treo chuông kiện nơi cửa hướng nam, ngũ ý thức tỉnh kêu gọi người nam thiện bổ châu cải tà quý chánh. Làm lành lánh dữ, hầu trở lại quy xưa vị cũ. cửa nam đối diện với cửa bắc. dưới quyền quản trị của kim Quang sứ nếu biết không nghe chuông Kiển đổ biết giờ công phu cầu nguyện chí tôn đại từ phụ đại từ mẫu ân xá tội tình mà đạt cơ giải thoát vì cơ tận độ tam kỳ phổ độ đức chí tôn có hứa rằng dầu cho kẻ tội lỗi dẫy đầy thế gian mà giờ chót biết ăn năn hối ngộ cầu nguyện danh ta là Nam Mô Cao Đài tiếng Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Cũng được giải thoát và có ngôi vị Hồng ân vĩ đại thế Mà cửa thiên đàng vốn ít kẻ đến Cửa địa ngục lại nhiều người Nếu các tội hồn giàu ở thanh tịnh đại hải Nghe chuông thoát tục mà biết cầu nguyện sẽ được hưởng hồng ân Thanh tịnh đại hải Chúng ta là một cảnh giới nổi cõi thiên liêng ghi chú phần lượt đồ thiên hỷ động ngoài động trong cung vạn pháp chuyển luân chấn tứ tượng ngũ hình thể chữ nhân đại thiên vạn chí tôn kêu gọi nguyên nhân đi trên đường pháp luân để vào thiên hỷ động nhập vô cung trí huệ tịnh luyện đạt pháp vì bên trong là pháp giới vô biên do ba bộ pháp kim tiên long tu phiến Hiệp với ba vòng vô vi là Diệu Quang Tam giáo a bên trong cung một ngôi tỉnh thất cao 12m ngang 12m nhưng cái hộp vuông âm hầm Tịnh ngang 8m 6 nhân cho 8m 6 đường hầm cao 1m chính dài 3m2 giữa để cây tủ bát giác thang lầu xuống hầm hầmtịnh 14 bậc Cây trên dưới, thể hiện hồi hướng trong dịch lý và đạo Pháp. B. Vòng ngoài thiên hỷ động. Thể tứ tượng, bốn cửa vào động. Tây, Nam, Bắc, tượng hình chữ Vạn. Vạn Pháp Quy Nhất, Pháp Luân Thường Chuyển, Đường Hai Chiều, Vô An nhàn Ra Thiên can Âm thanh tiếng chuông, có đầu khá kình, nguồn gốc cái chuông. thở hồng mông có cá kình thành tinh tác quái gây lục lội bị đức lão quân trị tội bắt treo lên giọng đầu xuống mỗi lần cá kình kêu lên tiếng vang lanh lảnh như tiếng chuông đồng do đó người đời đúc chuông theo kiểu cá kình trên quay chuông có đúc đầu cá kình chuông lớn gọi là hồng chung chuông nhỏ gọi là kiển kêu u minh trung nghi Hồng trung sơ khấu bảo kệ cao ngâm. Thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, tiếng chuông thiên liên quyền diệu phát ra. Trên thông đến cảnh thiên đàng, dưới thấu triệt đến cõi phong đô địa phủ. Câu kệ chuông Thần trung thính hướng phóng phong đô, địa tạng khai môn phóng xá cô. Tiếng chuông thần phát ra, hướng đến cõi phong đô. Đức địa tạng vương Bồ Tát, giáo chủ cõi phong đô, phóng thích các tội hồn, vậy âm thanh liên hồi 108 tiếng kiển, nơi thiên hỷ động, có tác dụng cảnh giác các âm hồn, biết giờ đỉnh lễ, hai đấng phụ mẫu thiên liên, mà nguyện cầu sinh được đặt ân xá tội. Nên âm thanh phát ra, nghe chỉ có hai, âm âm dương dương âm. mà thôi khác tiếng hồng chung là bon bon bon trong cung hiện tượng những gì ngoài động có những pháp tướng kể trên còn trong cung có những gì ngôi tịnh thất vương vức như cái hộp âm chiều cao mười hai m ngang mười hai m số mười hai là số riêng của thượng đế thể dương là quyền vi màu nhiệm của âm dương lập thành cửa thiêng liêng hằng sống chung cho cũ nhị ức nguyên nhân riêng cho tín đồ cao đài là nhà tịnh cho nữ phái cao hai tầng cũng thể âm dương ấy là đạo pháp từ tầng lầu một có cầu thang cây đi xuống hầm tịnh có mười bốn bậc phòng tịnh rộng vuông vứt tám m sáu nhân cho tám m sáu Có đặt một cái tủ bát giác để đồ ở giữa căn phòng nên có hình dạng như chữ hồi. Nơi hướng đông có một đường hầm ngắn, cao 1 m chín dài 3m2. Nhìn chung căn hầm hiện tượng chữ hướng là hướng thiện hồi thiên. Vì tất cả con số trong hầm tịnh đều là dịch số. tịnh luyện là đắc pháp. Tại sao đường có 3m2 chiều dài? Được biết, ngày 1 tháng 12 năm Đinh Hợi 1947, khi đào móng xây nền nhà tỉnh thất, Đức Hậu Pháp dạy đào đường hầm từ trong thông ra ngoài sân. Nhưng lạ thay, trong đêm có trời mưa lớn, nước chảy cuốn đất lấp đoạn đường hầm phía ngoài, chỉ còn phần trong nên móng là 3 m như hiện nay. Đó là đạo pháp theo háng tự là chữ hướng có ẩn số năm thuộc thổ là phòng tịnh của nữ phái ba cộng cho hai bằng năm nghe ra ba tháng nhập tịnh của đức hộ pháp vào trí huệ cung đức ngài vẫn tịnh thủ trên từng lầu nói rõ hơn đức ngài tạm gửi xác để linh hồn hội diện cùng quyền thiên liên như vậy Ẩn số hồi hướng về cung diêu trì của nữ phái rất rõ. Vẫn còn nguyên sơ khi chưa có tịnh chủ nữ. Kết luận nhìn sâu hơn, ngoài động là chữ trung, trong động là chữ vãng. Con đường trung đạo có hai phần. Nếu là người tu chân thật sự, do theo lộ pháp luân mà vào cửa tịnh thất thiên hỷ động, còn du khách ngoại cảnh, cũng theo lộ pháp luân mà ra an nhàn đi thiên thọ lộ hoặc ngược chiều thì từ an nhàn lộ ra thiên cảnh về tổ đình tòa thánh hoặc rẽ ngang thanh tịnh mà ra sân bay mà cởi mây lướt gió chữ trung dành cho vùng thiên hỷ phải trung thành với đạo với hội thánh là hình thể chí tôn nghĩa là Tùng y đạo Pháp chân truyền, không canh cãi là đã Pháp. Tất đắc giải thoát tại đất Pháp bốn mẫu này. Khám phá chữ vãng thiên hỷ động. Chữ vạn, hai vãng vẫn là ấn Pháp tứ tượng. Có tứ tưởng mới biến ra bát quái, mà lập càng khôn sanh vạn vật. Nguồn gốc phát sinh, do nhị khí âm dương hiệp nhất, gác chồng nhau, thành chữ thập Khi chữ thập vận chuyển, theo chiều xuôi, tức từ trái qua phải, gọi là vạn, hay từ thái cực ra vạn vật. Ngược lại, khi chữ vạn, quay ngược chiều, tức từ phải qua trái, gọi là vạn, hay nói từ sự vật, quay về tâm linh, mà nơi cửa tỉnh thất, mới thể hiện pháp môn này. Trí huệ là mở huệ trí cho các nguân linh. thiên hỷ động là nhịp cầu thông công giữa hữu hình và vô hình nên gọi là bến giải thoát nhờ ba bộ pháp đã tránh nơi thiên hỷ động hình thành chữ vãng đức phật cho kiến tạo một cái ngôi nhà vuông vức hình dạng như cái hộp thể hiện chữ hồi có bốn con đường khai thông bốn cửa ấy là chữ thập do âm dương hiệp nhất bốn cửa Chữ thập vận chuyển, cuốn bốn cánh đuôi thành chữ vạn tức chữ vạn quay ngược chiều đó là bốn nhà gác nhỏ, khứa ngoài, nằm nghịch chiều theo vòng quay chữ, thập giống như cái trong trống, quay ngược thành chữ vạn ấy là vãn hồi quy về nguyên bổn. Khi nhân đắc nhất thành đại, rồi đại đắc nhất thành thiên, thiên là trời, tức là người tu thành chấn chánh. Vào thiên hỷ động, tịnh luyện đúng pháp môn sẽ đạt pháp đắc đạo. Hiệp một về trời, tức là Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ. Đó là Đức Phật Hộ Pháp, biểu tượng cảnh giới, trời người hiệp nhất. Khi đủ tam lập luyện pháp thì đắc đạo. Thế là pháp bổ để trước mắt nhân sanh, chỉ rõ con đường hằng sống, muốn thoát tục phải vào đây tịnh luyện. Vì vậy bên cạnh đoạn trần kiều có ao thất bủ không ngoài ý nghĩa đoạn trần, thoát tục khi bước chân vào thiên hỷ động. Như vậy, đạo cao đài gồm đủ cả vạn và vãng Chữ vạn gắn trên nóc đền thánh và các thánh thất còn chữ vãng chỉ có nơi cửa tỉnh thất mà đặc biệt là thiên hỷ động. Đức Phật hộ pháp là đứng thiên mạng. Nắm pháp trong nền đại đạo của Đức Chí Tôn đã làm xong sứ mạng là trấn pháp thiên hỷ động, làm bến giải thoát chung cho toàn nhân loại trong hàng cũ nhị ức nguyên nhân bằng ấn pháp tứ tượng trong quy lực vãn hồi, tức là chữ vãn quay ngược chiều nên gọi là vãn, đúng theo nguyên lý vãn hồi mà Đức Phật thích ca. đã tìm thấy trong khi thiền định nghiên cứu thêm chữ vạn và vãng của phật giáo và cao đài ở phần sau. Nhắc lại công cuộc đào ao thất bủ ngày hai mươi tám tháng hai tân mão một nghìn chín trăm năm mươi mốt đức hộ pháp giao cho tá lý trần văn lành hướng dẫn công quả thợ hồ đào ao thất bủ khi đào đất sông Tới phần đóng cừ cây rừng. Nhân công mệt nghỉ nơi nhà mát cầu đoạn Trần Kiều. Vào buổi chiều hơi lâu, ngài Đức Hậu Pháp đứng nơi lầu trí Huệ Cung, Kêu tá Lý lành, lên rầy. Vị tá Lý về ngày lại anh em phiền hà. Việc này thấu đến Đức Hậu Pháp. Nên Đức Hậu Pháp cho mời các cơ sở, Tại sân cửa trí Huệ Cung. Nên sau đó có cuộc họp mặt, được đức hộ pháp đến dạy như sau đức thầy ngồi trên ghế nói: bữa nay hộ pháp nói chuyện với các chân linh nghe: hộ pháp có quyền cai quản tam châu bác bộ, lục thập bát địa, cầu thập điện diêm cung nghe à. còn đây là trường thi công quả của đức chí tôn, ngày làm công quả phải đủ 8 tiếng nếu có em nào lơ đễnh phận sự. không lo làm đủ giờ thì lấy đâu bù vào chỗ thiếu thì làm sao vào bạch ngọc kinh cho đặng công việc làm nặng nhọc mệt thì nghĩ phải làm tiếp cho đủ giờ công quả trong ngày thầy phiên nhủ các con ráng thi đua làm công quả để sau này pha học làm bằng máy móc nó dựt trên tay mấy con đó tất cả đều sử dụng máy Theo chủ nghĩa, phạm môn phước thiện, Đức Chí Tôn đã dạy, vô lao bất phục, hồi chân mạng, không có công lao khổ nhọc, thì không phục hồi ngôi vị được. Buổi đầu, đảo còn nghèo, người theo đảo chưa đông, nên việc kiến trúc, xây dựng, cầu đường đều dùng sức lực của toàn đảo, trung tâm xây đắp Sau đây các sắc con cái chí tôn, một lòng sùng kính đạo trời, họ văn minh giàu có, đủ phương tiện kiến thức bằng cơ giới. Khi họ lãnh thi công một công trình đạo áp nào, thì dùng toàn máy móc, chúng ta chỉ còn đứng ngó mà thôi. Biết trước viễn cảnh của tương lai, nên Đức Ngài khuyên nhủ chúng ta dốt toàn lực thi đua làm công quả trong thời gian đầu. để sau này không còn phương tiện lập công thêm nữa. Cái quý là vạn sự khởi đầu nan, lúc khó khăn thiếu thốn, mà dám hy sinh gia sự làm công quả cho đại nghiệp đạo. Cũng đáng gọi là phi thường đó, một gương đạo hạnh còn nói dấu người đời. Trong câu chuyện, Ngày đăng bản vàng, để chuẩn bị lễ khánh thành đền thờ La Mã, Trước hết ban cai quản nhà chùa, đặt tên vào bản vàng cho các vị mạnh thường quân. Nhưng lạ thay đến ngày khác băng khánh thành, bỗng có hai danh sách nói lên trên hết đứng đầu bảng. Thiên hạ khiếu nại, cạo xé nhiều lần. Xong chữ vàng vẫn nổi lên, cho kiểm tra sổ sách vẫn còn có tên hai người này. Cuối cùng được biết tên hai vị. Một là người ăn mày Đi ăn sinh hàng ngày vì tâm đức, đành ra phân nửa, số sinh được, đem cúng bằng cách, lén bỏ vào tủ hành hương của nhà chùa không cho ai thấy. Người thứ hai là một người nghèo đi cắt cỏ mướn, mỗi bữa chạy xe ngang, lén bỏ xuống mấy bó cỏ cho lừa, ngựa ăn kéo vật liệu xây cất mãi cho đến ngày hoàn tất công việc xây các chùa do hai tâm đức công quả kín đáo này mà huyền diệu thiêng liên cho mỗi hai danh sách có tên hai vị nhờ huyền linh mặc dù bị cạo xé mãi không được nên các vị giàu có cúng nhiều tiền bằng lòng nhượng bộ và hiểu rằng công đức của con người giá đáng nghìn vàng khi họ nghĩ về thượng đế Vì tất cả là con của Đức Thượng Đế. chánh là thương yêu viên gia, say công chánh quên tình là bão áp là tham tàn nguồn gốc chiến tranh. Công chánh thương yêu hình ảnh của dòng đời mà tam thanh tạo thành hoàn trên luật chí tôn lưu truyền thất đức tận đầu sau cùng đài xa.